Mời các bạn lắng nghe, phần thứ 5 của tiểu thuyết Trinh thám Ma xui quỷ khiến của tác giả Lý Hiểu Đồng. Giếng đọc quả thanh bình. Bình triều, em xin lỗi, đều là tại em cả, em thật xấu xa, tự dưng lại làm tình làm tội anh. Tất toàn cũng ứa nước mắt chỉ muốn vả vào miệng mình, bấy lâu nay Bình triều đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô, dành trọn tình yêu cho cô. Vậy mà cô vẫn không biết đủ, vẫn nghi ngờ anh, làm tổn thương anh, tại sao cô lại trở nên cay nghiệt đến thế? Lát sau Bình Chiều đã kìm nén được cơn kích động, anh từ từ đứng thẳng dậy, rút một tờ khăn giấy chấm chấm nước mắt, không quên rút thêm một tờ đưa cho Tiết Toàn. Khóc xong tâm trạng cũng nguôi ngoai, họ lại chuẩn bị lên đường, Bình Chiều mở cửa xe cho Tiết Toàn ngồi lên trước rồi quay vào nhà khóa cổng. Họ lên đường khi tia nắng đầu tiên ló dạng. Tình huống bất ngờ vừa rồi ít nhiều cũng khiến tâm trạng của hai người trở nên nặng nề. Họ im lặng không nói năng gì. Nhưng đến khi không gian thoáng đạt mở ra trước tầm mắt, cùng với cảnh vật tươi đẹp bừng hiện dưới ánh mặt trời, tâm trạng của họ cũng nhẹ nhõm dần. Tiếp toàn cũng dần quên đi câu chuyện khó chịu vừa nãy. Họ cứ thế, đi xuống phía nam rồi lại phía nam. Sau đó rẽ sang phía tây, đến khi chạy vào vùng thảo nguyên mênh mông, trong chiếc xe nhỏ đã tràn ngập một niềm hân hoan. Chưa từng có, Tuyết Toàn xoay xưa ngắm cảnh ven đường, Bình Chiều bật những khúc hát vui tươi cho Tuyết Toàn nghe. Đều là những bài cổ tích, nghe một lúc Tuyết Toàn còn vui vẻ hát theo, nghe cô hát say xưa, Bình Chiều tươi cười dạng dỡ, rồi bỗng nhiên nước mắt lại ứa ra bên khóe mắt anh. Đến khi tuyết toàn thấm mệt, Bình chiều lên bảo tuyết toàn xuống hàng ghế sau nằm nghỉ, Bình chiều ân cần đắp một tấm chân bông màu tím nhạt lên người cô, tuyết toàn cảm thấy một niềm hạnh phúc nồng ấm lan tỏa khắp cơ thể. Ngày hôm nay, bắt đầu từ sáng sớm, tuyết toàn đã có một cảm giác lạ lùng. Mọi thứ có vẻ như rất hạnh phúc, nhưng giờ tĩnh tâm nghĩ lại, tuyết toàn lại cảm thấy niềm hạnh phúc của ngày hôm nay đến quá đường đột chính cô thấy hơi bất ổn, dường như nó không có thật, chỉ như một cơn ảo mộng. nhưng vì luyến tiếc niềm hạnh phúc ấy, Tuyết Toàn không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô hơi mệt, thấy buồn ngủ nhưng không muốn nhắm mắt lại, chỉ sợ khép mắt lại rồi niềm hạnh phúc sẽ tan biến theo giấc mơ không còn tìm lại được. thế là ngồi gối đầu trên chiếc bánh xe lăn ổn ý, gối đầu trên tiếng gió rít u u. Tiết toàn gắn gựng mở to cặp mắt đen nhánh Nằm yên lặng Ngắm nhìn bầu trời nứt có bên ngoài cửa kính Trong mắt cô luôn có hình bóng nhưng nhưng của bình chiều Hình bóng thân thương quá đỗi với cô Một bình chiều thanh cao thoát tục Chỉ vì bệnh tình của cô mà đã phải biến thành một áp phạm phu tục tử Khom lưng uốn gối bị cơm áo như ai Không biết từ bao giờ Trên mái tóc anh đã lấm tấm sợi bạc Và bên khoe mắt đã lờ mờ vết châm chim Vừa nhìn thấy, trong lòng tuyết toàn lại trào dâng một niềm thương xót, nước mắt âm thầm ứa ra, đọng đầy trong tay. Rồi tuyết toàn ngủ tiếp đi. Cô ngủ say đến nỗi. Khi tỉnh dậy, cô không biết mình đang ở đâu, đang đi đâu. Cô từ từ mở mắt, thấy xung quanh lặng phắc như tờ. Cô nhận ra mình đang nằm trên xe. Tấm chăn bông tím vẫn đắp trên người cô. Cô nhộm dậy tìm bình chiều. Tim cô bóng thắt lại. Người lái trống không, không biết Bình Chiều đã đi đâu. Tim tuyết toàn run bắn, mồ hôi cô ứa ra, cô sợ hãi với ý nghĩ lẽ nào Bình Chiều đã bỏ rơi cô rồi. Cô như rơi hẫn xuống vực sâu không đáy. Thì ra, ngay từ đầu anh đã, dám tâm rũ bỏ cô. Tuyết toàn sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là bóng tối đặt quánh bất tận. Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nếu mắt cô bật ra dòng dòng. Bên tay cô chỉ còn nghe tiếng vặn mình trèo trèo của những thân cây gần đó. Tiếng động khiến cô sợ hãi. Cơ thể mong manh của cô từ từ co rúm lại, nếp sát vào thành ghế Cô muốn mở cửa xe ra, nhưng lại không dám. Bóng tối ngoài kia đầy đe dọa, như muốn nuốt chửng lấy cô. Cơ thể mong manh của tuyết toàn có cắt trong xe, chốc sau cô cũng từ từ thích ứng được với bóng tối. Xung quanh cô cùng yên tĩnh. Trong tiếng gió gì gì thi thoảng còn lẫn bài tính chim kêu thảm thiết, Tuyết Toàn đã chấn tính lại, bắt đầu nghĩ xem mình cần phải làm gì. Không có điện thoại, cô đã mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài. May là còn chiếc xe, Tuyết Toàn lần sờ vào túi áo, trong túi áo có tiền, có xe lại có tiền, cô còn lo gì nữa chứ? Khởi động xe, muốn đi đâu chẳng được. Nhưng Tuyết Toàn vẫn không nhúc nhích vì cô còn ôm hy vọng. Bình chiều không hề bỏ rơi cô, mà là có chuyện gì đó nên mới tạm thời bỏ cô lại một lát mà thôi. Bao nhiêu ngày tháng khó khăn nhọc nhằn, anh còn chịu đựng được. Vào thời điểm này, vào lúc này, anh chẳng có lý do gì để ruồng bỏ cô. Tuyết toán lặng lẽ, hạ cửa kính xuống, gió đêm ập vào, lạnh đến dùng mình. Bình chiều! Bình chiều! Tuyết Toàn nhìn ra cửa sổ, thử gọi anh, nhưng phát hiện ra cổ cô khàn đặc. Không còn hơi sức, tiếng thèo thảo của cô như lọt thảm trong bóng tối, không một tiếng vọng. Thôi cứ đợi vậy, đợi đến khi trời sáng, chầu gì cũng sẽ hiểu rõ chân tướng. Tiết Toàn tự nhủ rồi từ từ kéo cửa kính lên, không biết bao lâu sau, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân vẳng lại, cách đó không xa lắm. Trong lòng Tiết Toàn đầy hy vọng, bình chiều chắc chắn là anh rồi. Tuyết Toàn ngước mắt nhìn về phía, tiếng bước chân, cô trông thấy một bóng đen đang đi về phía mình. Đến khi bóng đen lại gần, Tuyết Toàn khóc hòa lên, bình chiều đúng là bình chiều của cô, dưới ánh trời yếu ớt. Tuyết Toàn nhìn thấy trong tay bình chiều cầm một cây thuồng, quân dụng cỡ lớn. Bước chân anh có vẻ nặng nề, anh mở cốp sau ra, khẽ khàng kết thuồng vào trong đó. Tuyết Toàn mở toan cửa xe lao ra ngoài gọi khẽ một tiếng rồi nhào vào lòng Bình Chiều ôm chặt cứng lấy anh bật khóc thất thanh sao thế em sợ em dậy khi nào vậy Bình Chiều dịu dàng hỏi cô Tuyết Toàn không nói được tiếng nào cô chỉ biết khóc và khóc nước mắt cô ướt đẫm ngực áo Bình Chiều Bình Chiều dỗ dành Tuyết Toàn dìu cô lên xe vừa vỗ về cô vừa ôn tồn giải thích anh đi vệ sinh một chút thôi mà Anh đi có một tí rồi, quay lại ngay, anh chỉ vắng mặt có một chút thôi, em đừng sợ. Nói rồi anh khởi động xe, đèn xe dọi ra hai luồng sáng chói lòa, chiếu thẳng về phía trước, nơi có mấy khóm liễu thước ta, khung cảnh lại an lành như khi có Bình Chiều. Sau một phen hú vía, tiết toàn không dám ngủ nữa, Bình Chiều lái xe tới một thị trấn nhỏ vô danh, tìm một nhà trọ nghỉ lại. Tuyết toàn bám chặt lấy Bình Chiều như một đứa trẻ con, cứ sợ anh lại bỏ cô mà đi. Bình Chiều không ngờ Tuyết toàn lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Anh chăm chút cho cô hết sức ân cần chú đáo, tình cảm đến mức khiến nhân viên nhà nghỉ cũng phải nghi ngờ. Nửa đêm Tuyết toàn, toàn tỉnh dậy, lập tức của tay tìm Bình Chiều, nhận ra anh vẫn nằm ngủ say bên cạnh. Tuyết toàn mới mỉm cười, ôm chặt lấy cánh tay vạm vỡ của anh. Bình Chiều im lặng. Ôm Tiết Toàn vào lòng Vùi đầu và lồng ngực ấm áp của Bình Triều Tiết Toàn vô cùng hạnh phúc Cô hít vào một hơi thật sâu Rồi bỗng sực nhớ ra điều gì đó Cô khẽ cười nói Ăn lạ lắm Đi vệ sinh sao phải mang theo cái thuộng Bình Triều cảnh giác nhìn Tiết Toàn Thấy cô vui tươi hạnh phúc như một chú mèo con Thì khẽ cười đáp Nửa đêm nửa hôm Giữa đồng không mông quạnh." Chỉ phụ nữ mới được phép sợ sao? Còn đàn ông bọn anh không được phép à? Anh chẳng có thứ gì phòng thân, nên mới tiện tay xách theo cái thuồng để phòng khi cần đến thôi. Tuyết Toàn không tin, chỉ cười nói. Anh lừa con nít à? Anh là người luyện võ, cần gì đến cái thuồng kia chứ? Em thấy anh khả nghi lắm, cứ như tội phạm lén nút gây án vậy. Nói rồi, cô bật cười khúc khích. Bình chiều đẩy tuyết toàn nhích ra để cô có thể nhìn thẳng vào mình. Câu này vợ chồng mình đùa nhau thì được. Chứ em đừng có tùy tiện nói với người khác nhé. Tối qua anh mang thuổng đi làm gì, em thông minh như thế, chẳng lẽ lại không biết, không lẽ bắt anh phải nói ra. Tuyết toàn nhìn bình chiều bật cười. Ừ, em biết rồi, chắc là anh sợ người ta dẫm phải nên phải cẩn thận mang thuổng đi lấp. Bình chiều cười, véo mũi tuyết toàn. Em thật là hiểu được là được rồi. Cứ phải nói toạc móng heo ra làm cái gì. Em đúng là thù lỗ. Tuyết toàn than thở. Anh mắc bệnh sạch cấp độ nặng rồi đấy. Bình chiều có phần ngậm ngùi. Đáng tiếc, dù anh có muốn thanh cao cỡ nào, cũng vẫn chỉ là một gã phàm phu tục tử mà thôi. Tuyết toàn cũng thở dài. Người ta dù muốn sạch sẽ đến mấy, vẫn cứ phải nhiễm bẩn. Trừ khi anh là một thiên thần trong suốt không ăn không uống Bình chiều chợt ôm lấy Tuyết Toàn Hôn cô nồng nhiệt nói Em chính là thiên thần trong suốt của anh đấy Tuyết Toàn mỉm cười hạnh phúc Lại vùi đầu vào lòng Bình chiều Có được tình yêu thương của anh thật mãn nguyện Núi trường bạch đẹp tuyệt vời Như một giấc mơ cổ tích tràn đầy màu sắc Những ngày tiếp theo Tuyết Toàn như sống trong cõi bộng Hai người rong chơi thỏa thích Quên hết tất cả Mà hạnh phúc thường qua nhanh, năm ngày vèo cái đã trôi qua. Trong năm ngày đó, hai người đã tận hưởng niềm hạnh phúc còn ngọt ngào hơn cả kỳ trăng mật. Hôm mấy, đi tắm ao trời xong, bình chiều dẫn Tuyết Toàn đến cho lại một ngôi làng nhỏ gần đấy. Ngôi làng giống hệt như những gì Tuyết Toàn miêu tả, bình yên xinh đẹp tuyệt vời. Sau khi đi dạo dưới ánh chiều tà, hai vợ chồng trở về, ngâm mình trong suối nước nóng, Tuyết Toàn tắm xong trước Thấy trong nhà nghỉ bày sẵn máy tính, bèn tiện tay bật mở, lướt trang Quy Quy, đã mấy ngày rồi không vào. Nào ngờ mới chỉ vài ngày, Quy Quy đã đẩy tin nhắn chưa đọc. Một dãy cửa sổ sáng lên nhấp nháy với đủ các hình avatar khác nhau, trong đó cô nhận ra tấm ảnh đại diện mang hình ma nữ của Lam Anh. Ô, con mụ này cũng rảnh rũ chuyện phím cơ đấy, Tuyết toàn cười, cửa sổ chat đầu tiên cô mở ra là của Lam Anh. Làm anh nói, Lưu Thường Dương bảo tớ, Lục Văn bị công an bắt đi rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa đọc, nụ cười lập tức đóng băng trên khuôn mặt Tuyết Toàn, Bình chiều vừa lau tóc, vừa bước vào phòng cười hỏi. Chuyện chúng ta nói là sẽ chơi cho mất tích cơ mà, mới có năm ngày mà em đã không chịu được rồi à? Tuyết Toàn hoảng hút nói với Bình chiều Lục Văn đã bị cảnh sát bắt cô bắt đầu đoán mò đủ kiểu anh ta bị bắt vì đánh bạc hay vì chuyện trai gái nhưng những chuyện đó chỉ cần tìm người bảo lãnh nộp chút tiền phạt là xong đâu đến nỗi bị bắt bình chiều đoán rằng có lẽ dính dáng đến kinh tế tuyết toàn gõ vội một dòng tớ đang đi du lịch cậu cho số qq quy quy của lưu thường dương cô đang định gửi tin nhắn đi thì bình chiều ngăn lại tuyết toàn ngơ ngác nhìn bình chiều bình chiều nói em thật thả quá, sao em có thể nói là mình đang đi du lịch được? rồi anh dứt khoát đóng cửa sổ chát lại, tắt máy tính đi, anh nói. việc này em không phải lo, cứ để anh sắp xếp. lát nữa anh ra ngoài thì điện thoại công cộng hỏi thử xem sao. Kiệt Toàn đưa tay dí vào mũi Bình chiều trách móc. anh nhịn, cứ đòi tức đặt quyền tự do cá nhân của em. Bình chiều nhìn cô hỏi, em không bằng lòng sao? Kiệt Toàn giả bộ tức giận, bĩu môi dài giọng. Em không. Nhưng rồi bỗng đứng bật dậy, nhảy vào lòng bình chiều. Bình chiều bấy bỏng cô lên, xoay tròn hai vòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nói. Em ngủ trước đi, anh đi hỏi xem tình thế thế nào rồi. Rồi anh nhanh chóng mặc áo khoác, tắt đèn đóng cửa đi ra. Khoảng hơn chục phút sau, bình chiều quay về, cuốn theo làn hơi lạnh toát, tuyết tổ nền bật đèn, lo lắng hỏi. Anh đã hỏi ra chuyện gì chưa? Bình Triều nói qua loa, anh hỏi rõ rồi, có chút xích mích ở nhà máy rượu, bị người ta kiện đấy mà. Anh vừa nói, vừa cởi áo khoác, dám chăn lại cho Tuyết Toàn, từ từ nằm xuống giường, tắt đèn đi ngủ, không nói gì thêm nữa. Sáng hôm sau, khi Tuyết Toàn tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cô thấy Bình Triều đang nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, một cảm giác lạ lùng, lại dâng lên trong lòng cô, Tuyết Toàn như người nhìn Bình Triều hỏi có chuyện gì vậy anh? vẫn giữ nét mặt bình thản, bình chiều nói. chúng ta phải quay về thôi. ngày tháng vui vẻ đến mấy cũng vẫn sẽ trôi qua. tuyết toàn lại hỏi. có phải lục văn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng không anh? bình chiều có vẻ muốn tránh né, anh vuốt mái tóc dài của tuyết toàn nói. mấy hôm nay em khá hơn nhiều rồi đấy, ngủ ngon giấc. Sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Tuyết Toàn không chịu bỏ cuộc. Lục Văn đã xảy ra chuyện gì? Anh, anh nói cho em biết đi, em chịu được mà. Bình Chiều ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài nói. Lục Văn dính líu tới một vụ án mạng. Tuyết Toàn giật nảy mình kinh hãi, gần như nhảy bật dậy khỏi giường. Án mạng? Không thể nào, anh ấy, sao anh ấy có thể giết người chứ Bình Triều nói. Anh đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua, chắc chắn Lục Văn bị oan. Ngày trước anh ấy đã giúp chúng ta rất nhiệt tình, giờ anh ấy có chuyện, chúng ta phải mau mau quay về giúp anh ấy mới được. Tiết Toàn thắc mắc, nhưng Lục Văn giết ai kia Chẳng lẽ là chị ừ. dâu? Bình chiều lắc đầu, một cô gái lạ, chúng ta không quen. Tiết Toàn thấy đầu mình nhức nhối, sao có thể thế được? Lục Văn rất tử tế với phụ nữ, sao có thể giết một cô gái được kia chứ? Tuyết toàn cảm giác đầu ác mình quay cuồng, trần nhà cứ xoay mòng mỏng trước mắt cô. Tuyết toàn nhắm mắt lại, vỗ lên cái đầu u ạc, cô thở hắt ra. Anh nói làm em tự dưng sực nhớ ra một giấc mơ, một giấc mơ làm em mệt mỏi, trong giấc mơ em trông thấy một cô gái rất mong manh. Em lại nữa rồi. Bình Chiều trách móc cô, rồi ôm cô vào lòng. Ừ, được rồi, Tuyết Toàn, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng ta phải quay về ngay. Tuyết Toàn vùi đầu vào lòng Bình Chiều, nhưng đầu óc cô lại càng đau dữ rồi. Bình Chiều vút tóc Tuyết Toàn một chút, rồi chậm chậm nâng khuôn mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình nói. Trước khi vậy, em phải hứa với anh một việc, em nhất định phải hứa. Tuyết Toàn thấy vẻ mặt Bình Chiều hết sức nghiêm trọng, bèn cố gắng chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt, bình... Bình tĩnh nói, anh nói đi, em sẽ nghe anh. Bình chiều thận trọng cân nhắc từng chữ. Sau khi quay về, bất kể bên nhà Lục Văn xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mấy, em cũng không được can dự, cũng không được tham gia, anh sẽ giúp toàn lực để giúp Lục Văn. Còn em là cảnh sát, lại có mối quan hệ đặc biệt với Lục Văn, em phải tránh hiểm nghi, và quan trọng hơn là cả anh... Hơn cả là anh lo cho sức khỏe của em không thể chịu đựng nổi những chuyện đau đớn, Tuyết đoàn em vừa mới hồi phục. Em không thể chịu được áp lực tâm lý quá nặng nẻ. Tuyết đoàn nói. Vâng, nếu anh có thể giúp sức giúp cậu ấy, em sẽ không can dự vào. Thời gian tấm thoát thoi đưa, trước mắt đã ba năm trôi qua. Như thế trong cái vô hình có ai chỉ lối đưa đường. Hôm đó chẳng hiểu tại sao lãnh tuyết lại... Bước vào căn phòng lưu giữ các vụ án hình sự dưới tầng hầm, tối tăm của sở công an. Cô đến đây là ngẫu nhiên hoặc là do giác quan thứ sáu mách bảo. Vừa lúc nãy, cô đang ngồi trong văn phòng mát rượi, sáng choang lắng nghe tiếng chim díu rít ngoài cửa sổ, nhàn nhã lướt quét. Đúng lúc đó, cửa sổ cháp trên thanh công cụ bên dưới màn hình bỗng nháy lên hai cái. Cô bấm mở ra xem, thấy là tấm ảnh đại diện hình ma nữ rất dễ nhận ra của Lam Anh. Làm anh vẫn cái tính sồn sồn hệt như hồi còn đi học, chẳng bao giờ quan tâm đến quy tắc hay dở dứt, muốn nói chuyện với tuyết toàn thì hôm nào cũng liên tục nháy cô trên mạng, không cần biết ngày hay đêm, rảnh hay bận. Còn đã không muốn liên lạc thì cứ như chết dứt một chỗ, lặng, không sủi tăng, gọi điện thì tắt máy, nhắn tin trên quy quy cũng không thèm nhắn lại lời nơi lam anh làm việc cách thành phố quận nhỏ của Tuyết Toàn rất xa xôi nên nếu liên lạc bị cắt đứt, Lam Anh coi như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Đêm đầu ngón tay ba đã ba năm rồi Lam ăn bạch vua Âm Tín không liên lạc với Tuyết Toàn hôm nay sao vậy nhỉ? Tại sao đột nhiên cậu ấy lại sống lại? Tuyết Toàn vội vàng mở cửa sổ chát chỉ vẻn vẹn một câu hụt tạch. Nghe nói Lục Văn được thả rồi, chẳng còn gì khác, không một lời hỏi thăm, không một lời hàn huyên. Như thể mấy năm nay, họ vẫn thường xuyên liên lạc. Hừm, mãi mà cái tính đồng bóng vẫn không sửa được, cái toàn lầm bầm rồi thoát thoát gõ trả lời. Cái gì mà thả rồi? Đã bị tù đầy gì đâu? Mới tạm giam có vài ngày thôi mà. Vừa định bấm nút gửi, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu, cô chợt nhận ra ngữ điệu của mình có vấn đề, rất dễ khiến người khác hiểu lầm, giống như cô, một viên cảnh sát, đang tỏ ra... Bất mãn với kết quả xử lý Lục Văn, cô liền sửa lại. Lục Văn có bị bắt bớ gì đâu, chỉ bị tạm giam vài ngày thôi, nhưng vì không có đủ bằng chứng kết tội giết người, giấu xác lên đã được thả rồi. Sau khi gửi đi, đấm nghĩ dây lắp, cô lại bổ sung thêm. Giờ Lục Văn rất ổn, không những được phục nguyên chức cũ, còn mua xe xịn nhà sang nữa. Sau khi gửi đi hai tin nhắn, tuyết toàn kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh đại diện mang hình ma nữ với mái tóc dài bay bổng lồng lọc. Tâm tư cô bỗng trở nên dối bởi, cô cứ đỡ đẫn nhìn khuôn mặt ma nữ ấy. Còn cô ta cũng lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, đôi mắt tuyết toàn đau nhói, nhưng cô vẫn ngồi im bất động, hứng thú trò chuyện, vừa mới nhen lên đã nhanh chóng vụt tóc. Thế nhưng, những khi nghi ngờ về vụ án của Lục Văn lại như những tàn lửa ngoan cố vẫn rơi rớt trong lòng Tuyết Toàn. Đã hơn 3 năm, vụ án của Lục Văn cứ như đã bị quên lãng hoàn toàn, chẳng lẽ không còn lấy một dấu vết nào nữa? Tuyết Toàn càng nghĩ càng thấy khó chịu, cuối cùng cô quyết định phải đến phòng lưu trữ hồ sơ xem thử, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Cô lập tức đứng dậy đi thẳng xuống tầng hầm của tòa nhà. Tầng hầm không hề ẩm thấp, đèn sáng, sắp trưng, nhưng không biết tại sao nó luôn đem lại cho người ta cảm giác u ám. Dù còn một nhân viên văn thư cầm chìa khóa đứng ngay sau cửa, nhưng Tuyết Toàn vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, sợ bị chê nhát gan. Tuyết Toàn cố gắng ra vẻ bình thường, sải dài bước chân thật dứt khoát, nhưng chẳng hiểu sao bước chân đi vẫn chạy trọn, giày thang thoát dẫm xuống nền đá hoa gương, phát ra tiếng kêu đánh đá đến chói tai. Tiếng vang hỗn loạn, sói vào trong ốc càng khiến cô sợ hãi. Phòng lưu chữ hồ sơ rộng lớn và chống chạy, ngoài hai giấy tủ đựng hồ sơ, chỉ còn có ánh đèn và màn bụi nhảy múa như ma quỷ. Một đường hầm rộng xám dịp trải dài thẳng tắp, giấy tủ hồ sơ to lớn lửng lững, cùng một kích cỡ, cùng một màu xám bạc. Kê sát nhau ngay ngắn, sát hai bên tường, cao đến tận trần nhà, trên mỗi ngăn tủ đều dán một tấm nhãn màu trắng dưới ánh đèn trắng toát, những cái tủ sáng bạc càng thêm nổi bật trên sàn nhà sắp sẫm, trông như một bức tranh thủy mặc âm u. Nhãn rán trên từng mặt tủ ghi rõ thời gian lập hồ sơ vụ án. Chuyện đó xảy ra vào năm nào, ba năm hay bốn năm về trước. lê Toàn vừa suy nghĩ thật nhanh, vừa lưỡng lự bước tới chiếc tủ rán nhãn năm 2009, nhưng cô lại ngần ngừ, e sợ, không dám mở cánh tủ. Nhưng... Như thể sẽ đánh thức oan hồn của người chết đang ngủ yên trong đó. Nhưng dù hồi hộp căng thẳng, cuối cùng Tuyết Toàn vẫn quyết định mở tủ ra. Hiện ra trước mắt cô là một bức tường nhỏ, được sắp xếp ngay ngắn bởi những hộp hồ sơ bằng nhựa màu xám trắng. Tất cả hộp đựng đều được đánh ký hiệu rõ ràng, Tuyết Toàn xem lần lượt từng cái một, khi trông thấy dòng chữ vụ án giết người dấu sách 23 tháng 9. Tim cô lại giật thoát, cô ngoảnh sang nhìn nhân viên văn thư, đưa tay lau những giọt mồ hôi dịn ra trên chắn cô cười thật tự nhiên nói. Có lẽ đây là tập hồ sơ tôi muốn tìm. Vậy thì chị cứ cầm về phòng làm việc của mình mà xem, chỉ cần đừng để mất tranh nào đừng làm xáo trộn là được. Cô văn thư cứ như đang lo lắng điều gì đó, chùm chìa khóa liên tục rung lên lặng soảng trong tay, cứ toàn mừng rỡ. Dễ dàng như thế ư? Cô vừa cố gắng rút cái hộp nhựa ra khỏi bức tường hồ sơ, vừa quay sang mở, nở một nụ cười lấy lòng với nhân viên văn thư. Vậy tôi cầm về phòng xem thật nhé, tôi sẽ dở thật nhẹ nhàng, giữ nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cô văn thư cười, dường như vui lây trước vẻ hào hứng của tuyết toàn, vung vẩy trùng chìa khóa nói. Chỉ những người ưa viết lách như các chị mới nuốt được những thứ này thôi, rồi bước lại giúp tuyết toàn. Rút lấy mấy tập hồ sơ, không cần đăng ký sổ sách, đưa luôn cho Tuyết Toàn mang ra khỏi phòng lưu trữ. Thật không ngờ lại dễ dàng như thế. kế Toàn ôm tập hồ sơ, vội vàng dạo bước, đi như chạy trốn, mừng thầm trong dạ Phòng làm việc của Tuyết Toàn vốn rất sáng sủa và vui mắt, hoa nở trong chậu và chim hót ngoài cửa sổ, nhưng lúc này vẫn là căn phòng làm việc ấy, bỗng trở nên một ngạt khác thường. Như thể có thứ gì đang lơ lửng trong không khí. Đúng vậy, chỉ là tập hồ sơ dày cộp mà cô vừa mang về. Một tập hồ sơ như muôn vàn tập hồ sơ bình thường khác, mỗi một tập hồ sơ được sắp xếp theo trình tự nghiêm ngặt, tiếp toàn theo đôi tay găng tay trắng mới tinh, bắt đầu lật dở trang bìa, trang đầu tiên là mục lục, tiếp toàn nhìn lướt qua một lượt, đầu tiên là đơn đề nghị tạm giam hình sự, sau đó là lệnh tạm giữ, thông báo tạm giam, đơn đề nghị gia hạn thời gian tạm giam, đơn đề nghị bắt giữ quyết định không đồng ý bắt giữ, đơn đề nghị bảo lãnh tại ngoại, thông báo thả người, sau đó là biên bản thẩm vấn và biên bản điều tra. thứ khiến Tiết Toàn cảm thấy áp lực nhất chính là những tấm hình đính kèm ở cuối tập hồ sơ, đó chính là cấm địa mà Bình Chiếu đã vạch ra cho Tiết Toàn ngay từ đầu. khi đi làm tốt nhất em đừng quan tâm đến quá nhiều chuyện, không có việc gì thì về sớm, đừng tiếp xúc với những thứ dễ khiến em kích động, đặc biệt là không được hỏi han gì về những vụ án của người mà em quen biết như vụ án của Lục Văn. Lời căn dặn của Bình Triều lại vang lên bên tai của Tuyết Đoàn. Nhưng hôm nay, Tuyết Đoàn lại phạm phải sai lầm lớn nhất, cô đã mở hồi sơ vụ án của Lục Văn về phòng làm việc. Nếu để Bình Triều biết được chuyện này, chắc chắn anh sẽ ăn thịt cô mất. "Thôi, vì Bình Triều, mình chỉ đọc phần văn bản phía trước chứ không xem phần ảnh phía sau, nhất quyết không xem." Tuyết Đoàn vừa lật giở những trang giấy cũ kỹ ố vàng, Và mùi ẩm mốc vừa tự nhổ, tuyết toàn hiểu rõ sức nặng của mỗi trang giấy, nên cứ lật dở một trang, kinh cô lại giật lên thon thoát. Thế nhưng, một tí tâm lý lạ lùng khó hiểu cứ thôi thúc cô đọc tiếp, phần thần kinh cô căng lên như dây đàn. Cứ đọc xong một trang, cô lại muốn xem tiếp trang sau, nhưng khi dở qua, cô lại sợ mình bỏ sót mất thông tin gì quan trọng, lật lại đọc. Rốt cuộc là mày đang muốn biết điều gì? Suốt cuộc thì tất cả những thứ này có liên quan gì đến mày? Mày lo lắng điều gì? Mày không muốn sống những ngày tháng nhẹ nhàng mình yêu hay sao? Mày không biết quý trọng cuộc sống, quý trọng sức khỏe vừa mới bình phục hay sao? Tuy liên tục cật vấn, dành vặt bản thân những cái toàn vẫn liên tục lật trở, đọc hối hạ trong căng thẳng, không chịu bỏ sót một thông tin gì. Thời gian ghi trong biên bản tẩm vấn từ 5 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9... Năm 2009 đến 6 giờ 20 phút ngày 27 tháng 9 năm 2009, địa điểm là trại giam trong mục nghi phạm viết Trương Hàm Nho, năm 29 tuổi. Trương Hàm Nho, anh phải khai thành khẩn, nhận tội trạng của mình. Vâng, anh phạm tội gì? Anh nói đi. Tối ngày 23 tháng 9, tôi đã giết người tại căn nhà gỗ trong vườn cây của tôi ở ngoại U. Tôi đã giết chết đồng tiểu tịch. Sau đó, tôi đã giấu sát cô ta ở dưới hố đá vụn. Anh hãy kể sơ qua anh và đồng tiểu tịch quanh nhau như thế nào, anh có quan hệ gì với cô ta. Tôi quen đồng tiểu tịch một năm về trước, cô ta tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm. Có người giới thiệu cô ta vào làm việc trong nhà máy rượu của chúng tôi. Cô ta rất đẹp nên vừa gặp tôi đã thích. Tôi liền cho cô ta làm thư ký riêng, rồi sau đó cứ dăm bao hôm lại mời cô ta đi ăn, mua quần áo, đồ trang sức cho cô ta. Rồi dần dần cô ta trở thành nhân tình của tôi Tại sao anh phải giết đồng tiểu tịch? Khi quan hệ giữa chúng tôi còn tốt đẹp Tôi đã giao hẹn rằng tôi mua nhà cho cô ta Chu cấp cho cô ta Và cô ta chỉ được qua lại với một mình tôi Nhưng hôm đó cô ta lại nói với tôi Cô ta muốn tìm người yêu Tôi đồng ý ngay À tôi không đồng ý à, Đồng tiểu tịch bèn nói Vậy thì tôi phải ly hôn với vợ và sống với cô ta Tôi cũng không đồng ý Hai chúng tôi cãi nhau kịch liệt, đồng tiểu tịch tức giận nên đã đi tìm người tình cũ của cô ta. Người tình cũ của cô ta là ai? Tôi không quen, tôi chỉ nghe đồng tiểu tịch nói qua về hắn. Cô ta gọi hắn là tình cũ nhưng không nói hắn là ai. Tôi đã hỏi đồng tiểu tịch nhưng chắc cô ta sợ tôi tìm hắn tính sổ nên nhất quyết không nói cho tôi biết tên của hắn. Anh hãy khai chi tiết một lần nữa về quá trình giết người giấu xác của mình. Để giải quyết trực để vấn đề giữa chúng tôi Tôi muốn tìm đồng tiểu tịch nói chuyện Nhưng tôi tới nhà tìm cô ta hai lần Đều không gặp được Tôi liền gọi điện thoại hẹn cô ta Bốn dĩ chúng tôi hẹn nhau vào giữa trưa ngày 23 tháng 9 tại chỗ cũ ờ, Nhưng tôi lại có chuyện gấp dưới quê Không phải kịp nên mới gọi điện cho đồng tiểu tịch Đổi sang bảy giờ tối Nhưng nửa đường xe của tôi bị hỏng Mãi đến 9 giờ mới sửa xong Tôi vội vàng đến nhà đồng tiểu tịch Nhưng cô ta không có nhà, gọi điện thoại cho cô ta thì tắt máy. Vì đã quá muộn, tôi không về nhà mà đến căn nhà gỗ của tôi ở ngoại ô, định ngủ ở đó một đêm. Tới nơi được một lúc, tôi bỗng nhìn thấy đồng tiểu tịch ngồi trên bậc thềm bên ngoài căn nhà gỗ. Không biết cô ta tới từ lúc nào, tôi bỗng thấy kích động liền lôi cô ta vào nhà, nhưng đồng tiểu tịch lại phản ứng rất dữ dội, không cho tôi động vào người, rằng co với tôi, cào sức cả tay tôi, bị đau tôi liền thả tay ra. Đồng tiểu tịch liền bỏ chạy, tôi đuổi theo, thì thấy đồng tiểu tịch vấp một cái ngã nhào, đập đầu lên bậc thềm phía trước. Tôi nghe đánh cục một tiếng, cô ta ngã sóng xoài dưới đất, màu... máu chảy rất nhiều. Tôi bế đồng tiểu tịch vào nhà, băng bó vết thương cho cô ta. Cuốn quýt một hồi, tôi mới phát hiện ra đồng tiểu tịch đã tắt thở. Tôi thấy không thể cứu được nữa, liền đưa cô ta lên xe trở ra ngoài đồng trôn xuống hô đá vụn. Sợ bị bại lộ, tôi quay về căn nhà cũ, xóa sạch vết máu trên bậc thềm làm xong tôi quay về nhà. Tiếp theo là biên bản thẩm vấn những người khác. À, trong đó có một hàng xóm nhà ở đối diện với vườn cây của Lục Văn, người hàng xóm khai rằng hôm đó ông ta làm việc cả ngày nên đi ngủ sớm, không nghe thấy tiếng động gì, nhưng khoảng 11 giờ thì tỉnh dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy căn nhà nhỏ sáng đèn, muốn biên bản thẩm vấn một người đi qua đường lúc đó viên rằng Hơn 10 giờ đêm hôm đó, anh ta trông thấy một chiếc xe con đỗ trước căn nhà gỗ của Lục Văn, đèn xe bật sáng. Anh ta không để ý chiếc xe đó màu gì, cũng không trông thấy người ngồi trên xe. Còn có cả biên bản tẩm vấn vợ Lục Văn, vợ Lục Văn vô cùng căng giận. Lục Văn, chị ta nói rằng từ lâu đã cảm thấy Lục Văn và con quỷ cái kia có mối quan hệ không đàng hoàng, là cái thứ quan hệ mèo mạ gà đồng bất chính. Cũng vì thế mà chị ta đã từng cãi vã với Lục Văn. Nhưng Lục Văn nhất quyết không nhật, chỉ ta cũng muốn bắt quả tang, nhưng mãi không bắt được. Cái con mất nết lăng loạn, cái con quỷ cái ấy, nếu đúng là bị anh ấy giết thật thì tôi cũng thấy hạ giận. Nhưng Lục Văn không có gan làm vậy đâu, sống với anh ấy bao nhiêu năm nay, tôi không tin anh ấy là người tàn nhẫn đến thế. Nếu bảo chồng tôi nhập nhằn với con quỷ cái kia thì chắc là thật, vì con quỷ cái ấy không phải loại đàng hoàng dù cô ta chết rồi nhưng tôi vẫn dám nói như thế đấy nhưng bảo chồng tôi giết người thì tôi không tin chồng tôi thường ngày ăn to nói lớn là thế nhưng anh ấy nhát như cánh. con chẳng dám làm gà mổ cá có khách đến nhà giết gà bắt cá đều là do tôi làm hết đến nhìn anh ấy còn chẳng dám nhìn đọc biên bản điều tra của vợ lục văn tuyết toàn cứ liên tưởng đến cái bộ dạng nói năng lắc lư nước bọt văn tung té của chị ta nhưng tiếp toàn biết chị ta nói dối vì tiếp toàn đã tận mắt chứng kiến cảnh lục văn làm cá sống và người ăn mấy con cá ấy có cả tiếp toàn của bình chiều chồng cô tiếp toàn là biên bản thẩm vấn lục văn lần thứ hai chương hàm nho anh hãy trình bày rõ và ngày 23 tháng 9 cũng là ngày đồng tiểu tịch bị sát hại anh đã làm những gì tối hôm đó tôi về quê anh về quê với ai có nhân chứng nào chứng minh anh về quê không Tôi về quê một mình, không có ai làm chứng cả Anh về quê làm gì? Tôi về câu cá Anh câu cá ở đâu? Tôi đi câu cá ở Đại Bảo Tử Tôi đến đó vào 9 giờ sáng Câu đến tận lúc sẩm tối Anh ở Đại Bảo Tử từ 9 giờ sáng đến tận sẩm tối Có ai trông thích anh không? Chắc các anh cũng tới Đại Bảo Tử rồi phải không? Đó là một hồ nước rộng lớn Xung quanh hoàn toàn không có nhà cửa, dân cư nên không ai trông thấy tôi câu cá ở đó. Tại sao anh lại tới đó câu cá một mình? Vì tôi không vui, tôi muốn đến đó câu cá thư giãn. Khi các anh chị anh đến câu cá, anh có liên lạc với đồng tiểu tịch không? Có, chúng tôi có nhắn tin cho nhau. Gửi mấy tin nhắn. Tôi quên rồi, các anh có thể điều tra lịch sử tin nhắn. Anh cho tôi cho chúng tôi biết Hai người đã trao đổi những gì Đáng lẽ sáng hôm đấy tôi hẹn với đồng tiểu tịch đi cùng tôi đến đại bảo tử Đầu tiên đồng tiểu tịch đồng ý Nhưng sau đó không biết tại sao cô ta lại dở quả Đồng tiểu tịch đổi ý làm tôi rất bực liền mực mình đến đại bảo tử Đồng tiểu tịch lại nhắn tin cho tôi Nói rằng buổi trưa sẽ ở nhà nấu cơm đợi tôi về ăn Nhưng vì tôi còn giận Với lại lúc đó đang khoái câu cá nên không muốn về Tôi cũng muốn ngồi một mình ngẫm nghĩ xem nên giải quyết chuyện giữa tôi và đồng tiểu tịch như thế nào. Mới đổi giờ hẹn đến bảy giờ tối, tôi nói tối tôi đến chỗ cô ta ăn cơm, đồng tiểu tịch đồng ý, nhưng về đến nửa được, xe tôi lại bị hỏng động cơ. Lúc đó, đúng chỗ hoang vắng, điện thoại lại hết pin, tôi đành xuống xe tự mình mày mỏ, đợi xem có ai đi qua giúp đỡ hay không. Có một chiếc xe dừng lại, người lái xe xuống nhìn ngó một lúc, rồi nắng rằng không biết gì về cái loại xe tôi lái, rồi ông ta đi luôn. Tôi cứ thế mày mỏ, mà, cuối cùng cũng sửa được. Lúc đó đã hơn 9 giờ, tôi bội vàng lái xe về căn nhà tôi đã mua cho đồng tiểu tịch, nhưng khi đến nơi cô ta lại không có nhà. Tôi nghĩ đồng tiểu tịch giận tôi, cô cố ý đánh tránh mặt, nên tôi cũng quay về. Về đến nhà tôi sạc điện thoại, gọi điện cho đồng tiểu tịch nhưng lại thấy cô ta đã tắt máy trong thời gian đó anh có đến căn nhà gỗ không có chứ tôi có đi qua tiện thể vào đó lấy vài thứ xong thì về nhà vết chảy sước trên tay anh là thế nào tôi cũng không thể để ý là bị chảy lúc nào hình như là lúc ở đại bảo tử cũng có lẽ là lúc lái sưởng lúc sửa xe tôi không chắc lắm anh bị bắt giữ khi nào thừa nhận đã giết người khi nào. Tôi bị bắt giữ vào chiều ngày 26 tháng 9, vào sáng sớm ngày 27 tháng 9 tôi đã khai nhận tình tiết của vụ án giết người dấu xác 23 tháng 9. Tại sao khi đó anh lại phải thừa nhận mình giết người? Anh nghĩ thế nào vậy? Khi đó cơ quan công an đã nhận định tôi giết người, tôi có giải thích thế nào cũng vô ích, họ không cho tôi chập mắt, tôi quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ. Nên tôi nhận đại cho xong Vì bên công an đồng ý Nếu tôi nhận tội Sẽ cho tôi gặp người nhà Nên tôi Định nhận tội đại Để được gặp người nhà Giải thích cho người nhà Hiểu rõ rằng tôi không giết người à, Lúc khai nhận Tôi nhìn sắc mặt họ mà nói Họ thích nghe gì Thì tôi nói cái đó về sau luật sư của tôi đến gặp tôi Luật sư dặn tôi hãy tin vào pháp luật Khuyên tôi nói sự thật Vì thế tôi mới nói thật ra Thì đó Cơ quan công an có đánh đập và tra tấn bức cung anh không? Khi đó họ không tra tấn bức cung tôi. Tối hôm xảy ra vụ án, khi anh quay về căn nhà gỗ, có nhận ra căn nhà có gì khác thường không? Trời tối quá, tôi, tôi lại vừa mệt vừa đói, tôi cũng không nhìn kỹ, lấy đồ xong liền đi ngay, cũng không chú ý xem có gì khác thường không? Anh lấy thứ đồ gì trong căn nhà gỗ? Tôi lấy hộp thuốc diệt giãn, vợ tôi dặn tôi mua. À, tôi để ở đó, sợ vợ cằn nhằn nên mới lấy về. Anh nghe tin đồng tiểu tịch bị sát hại vào lúc nào. Sau khi đồng tiểu tịch xảy ra chuyện, anh đã làm gì? Sáng hôm sau, tôi nghe nói đồng tiểu tịch bị mất tích. Là mẹ đồng tiểu tịch tới nhà báo cho tôi biết. Bà nói đêm hôm trước đồng tiểu tịch không về nhà. Tôi hỏi hỏi tôi và vợ tôi có gặp đồng tiểu tịch hay không? Hai chúng tôi đều nói không gặp. Sau đó tôi và người nhà họ cùng đi tìm. Tìm suốt mấy ngày trời cũng không tìm thấy. Về sau tôi nghe nói người ta đào được xác đồng tiểu tịch trong một hố đá ở ngoài ô. Tôi chạy tới đó xem thì bị các anh dẫn về thẩm vấn. Qua công tác điều tra trong thời gian qua, chúng tôi đúng là mức độ tình nghi của anh đã giảm bớt. Nhưng những việc anh đã làm vào hôm xảy ra vụ án, kết quả mà chúng tôi có được chỉ là do anh kể lại. Không một ai có thể làm chứng cho anh và vết thương trên cánh tay của anh, anh cũng không thể giải thích rõ ràng nên sự nghi ngờ vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Anh đã nghe rõ chưa? Tôi nghe rõ rồi. Cơ quan công an vẫn nghi ngờ anh có tính liếu đến vụ án giết người giấu xác này. Bước tiếp theo, tôi phải tiến hành một loạt trách nhiệm tâm lý với anh. Anh có ý kiến gì không? Tôi sẵn sàng tiếp nhận bất cứ bài trách nhiệm nào. Tiếp theo vẫn còn rất nhiều biên bản thẩm vấn, đều là điều tra những đối tượng khác. Sau cùng, còn có mấy trang biên bản giám định pháp y, chỉ vài trang thôi mà đã khiến tuyết toàn suýt nhất. Vì chữ của bác sĩ pháp y ngoái tít thỏ lò, không biết là bởi thích nghệ thuật chữ thảo hay sợ người khác đọc được nên cố tình viết thấu. Từng trang giấy giải đặt những chữ cứ như đơn thuốc đông y, không sao đọc nổi, tuyết toàn căng mắt đọc kỹ biên bản giám định, vừa dò vừa đoán, khó khăn lắm mới. Chấp ghép được mấy câu tạm gọi là thuật ngữ y học, đại khái là nói trên cơ thể nạn nhân có hai viết thương, một là phần bụng bị ngoại lực tác động mạnh khiến nội tảng trong khoang bụng bị đập vỡ, hai là phần gáy bị đập mạnh bởi vật tài có bề mặt bằng phẳng, gây tổn thương sọ não. Nhưng trong hai viết thương này, đâu mới là tổn thương dẫn đến tử vong, biên bản giám định lại không viết rõ hoặc là có viết ở đâu đó, nhưng cái toàn không đọc nổi về hung khí gây án lại càng viết ẩu tả hơn nữa chỉ có một đoạn tuyết toàn cố gắng lắm mới luận ra nổi trên phần da bụng chưa khám nghiệm ra dấu vết tổn thương rõ ràng không thể xác định nghi phạm đã tử đã sử dụng loại hung khí nào để hành hung tổn thương ở sau gáy phần đầu bị đánh mạnh bởi một vật thể có bề mặt phẳng cứ dò dẫm đoán mò mãi hai mắt tuyết toàn đỏ hoe đau rát cô bỏ cuộc không muốn tiếp tục đoán nữa. Trong lòng cô bắt đầu thấp thoáng một nỗi lo âu, không biết cô có thể vượt qua cửa ải cuối cùng hay không. Cửa ải cuối cùng là gì? Đương nhiên là những bức ảnh giám định kỹ thuật hình sự cuối tập hồ sơ. Kỳ thực từ những giây phút cầm tập hồ sơ trong tay, thứ tiết toàn căng thẳng nhất chính là tập ảnh đó, có xem được không? Có xem được không? Không biết Trí Toàn đã tự do dự hỏi mình bao nhiêu lần. Chính vào lúc Trí Toàn đang phân vân, điện thoại của cô đã đổ chuông kịp thời, cô lập tức tìm được cách cớ để đóng tập hồ sơ lại, bỏ găng tay, cầm điện thoại lên nghe là chồng cô, Bình Triều anh đúng là vị cứu tinh của cô luôn xuất hiện bên cô vào những lúc cô bất lực nhất. Em đang ở cơ quan à giọng Bình Chiều lúc nào cũng đầy sức hút. Tất nhiên rồi, giờ này em không ở cơ quan thì còn ở đâu được nữa, Tuyết Toàn nũng nịu. Nhưng em nói hôm nay phải đi lấy tin cơ mà, em không xuống nông thôn này. Bình Triều hỏi lúc này tuyết toàn mới nhớ ra những lời đã nói với anh sáng nay liền hỏi uhm, kế hoạch đã bị thay đổi rồi ạ anh cứ tưởng chưa nay không phải nấu cơm cho em cơ. vậy là anh vẫn phải về nhà nấu cơm rồi <cười> bình chiều khé cười đây là kiểu cười của bình chiều khiến tuyết toàn khó chịu nhất mỗi lần nghe thấy chẳng nhiều sau tim cô cứ nảy lên dáng đáng lý ra lấy nhau đã gần chục năm cái cảm giác hồi hộp ấy đã phải tiêu tan từ lâu rồi mới phải Nhưng với Tuyết Toàn thì không, năm tháng càng lâu dài, cảm xúc của Tuyết Toàn với Bình Chiều lại càng thêm nồng đậm. Trưa nay, em không muốn ăn cơm. Tuyết Toàn liếc nhìn tập hồ sơ, từ khi cô mang nó về phòng làm việc, Tuyết Toàn đã biết rằng nó sẽ khiến cô mất ăn mất ngủ, không nói đến chuyện khác. Chỉ cần nhìn điệu bộ, nghe điện thoại của cô lúc này cũng đoán ra được, nhưng con tay cô uốn cong lên, cố gắng càng ít chạm vào chiếc điện thoại càng tốt. Dù khi đọc hồ sơ, cô có mang găng tay, nhưng cô vẫn cảm thấy tay mình dính bẩn, không những bàn tay, mà cô còn cảm thấy cả người mình nhơ nhấp, dường như lũ nấm mốc trong tập hồ sơ mà mắt thường không nhìn thấy được, đã âm thầm bám cả lên người cô. Em sao thế? Em không khỏe à? Bình Triều lo lắng hỏi. Em không sao ạ? Tiết Toàn bắt chiếc giọng điệu của Bình Triều, cũng cười khẽ khẽ một tiếng. Em có chuyện gì phải không? Bình Chiều cảnh giác hỏi, «Không, em nói thật mà». Tuyết toàn lại khẽ cười một tiếng nữa, <cười> «Đừng có nói dối anh, hãy nói cho anh biết em làm sao thế». Bình Chiều nghiêm giọng hỏi, trái tim Tuyết toàn vẫn mềm lại, đúng vậy cô không thể giấu được Bình Chiều bất cứ điều gì, Bình Chiều chính là một phần của tâm hồn cô. Chuyện nghiêm trọng thế này, nếu không nói với Bình Chiều... Tuyết Toàn sẽ vô cùng dây dứt, thoáng chốc. Tuyết Toàn đã nghĩ thông suốt. Cô liền hạ giọng, khẽ nói. Em đang xem hồ sơ vụ án giết người dấu xác của Lục Văn. Cái gì? Em nói cái gì? Bình Chiều cứ như không hiểu nổi ý của Tuyết Toàn. Em nói... em đang xem lại hồ sơ vụ án giết người dấu xác của Lục Văn. Hồ sơ vụ án ấy, anh hiểu không? Tuyết Toàn hơi lên giọng. Khi nhắc đến hai chữ lục văn, thậm chí tuyết toàn còn nhận ra mình đang nở một nụ cười tà ác. Tuyết toàn đã bạo gan vượt ra khỏi vùng tấm địa mà Bình Chiều đã vạch ra cho cô. Dù cô có nói bằng giọng điệu thế nào, cũng vẫn là tà ác. Quả nhiên Bình Chiều nổi giận. Em điên, điên. rồi phải không? Em xem cái thứ ấy làm gì? Giọng Bình Chiều lạnh như băng giá, như sóng điện tử xuyên thấu vừa tận trong tim tuyết toàn. Giọng nói của anh còn khiến Tuyết Toàn sợ hãi hơn cả những tấm ảnh cuối tập hồ xưa. Em em không kìm nổi tò mò. Tuy Tuyết Toàn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng cô vẫn thoáng hoang mang. Bình chiếu đã cố kìm nén cơn kích động, Tuyết Toàn nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh. Em nghe anh nói đây. Tuyết Toàn lập tức đem trả tập hồ sơ, mang trả ngay lập tức, em không được phép xem nữa, lướt một cái cũng không được phép, em tuyệt đối Không được phép xem thêm một chữ nào nữa. Tuyết toàn chỉ ậm ừ, cô ngoảnh sang nhìn tập hồ sơ, tự hỏi thật sự là cô có thể xem tiếp được nữa không? Khó khăn lắm mới cầm được tập hồ sơ này trong tay, chẳng lẽ cô lại không có đủ can đảm để đọc hết nó ư? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Giọng Bình Chiều trở nên gay gắt. Tuyết toàn, em phải nghe lời anh. Bệnh của em vẫn chưa khỏi hẳn. Em không nên chịu bất kỳ một sự kích động nào kế Toàn Nghe lời anh Nghe lời anh đi em Em có nghe anh nói gì không Không được quá sức Làm người thì không thể Việc gì cũng quá tò mò Tò mò đôi khi sẽ giết người đấy Em trả lại tập hồ sơ ngay Hãy nghe anh Nói đến câu cuối cùng Giọng Bình Chiều vừa như ra lệnh Lại vừa như cầu xin Được rồi em nghe anh Tuyết toàn đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ dây lát rồi cầm tập hồ sơ lên, phân vân đi ra ngoài, nhưng cảm giác không cam lòng. Vẫn thôi thúc cô dừng bước, dường như cô lại muốn bất chấp tất cả. Không được, khó khăn lắm mới có được nó, làm sao có thể không đọc kỹ chức, hay là cứ liếc qua một cái, liếc qua một cái thôi. Đôi lúc con người ta kỳ lạ như vậy đấy, không thứ gì có thể điều khiển được trái tim mình, biết rõ là nguy hiểm, nhưng vẫn không thể làm. Nhưng vẫn không thể không làm, thế là cứ đứng nguyên tại chỗ, tuyết toàn từ từ giờ đến tập cuối của tập hồ sơ, nơi có những tấm ảnh, tim cô như bắn khỏi lồng ngực, cô xoay người đi, mắt nhắm nhện, bàn tay chậm chậm mở tập hồ sơ, sau đó cô từ từ mở mắt ra, để bức ảnh lọt vào tầm mắt, trái tim cô thoạt tiên thắt lại, nhưng sau đó lại từ từ giãn ra, đó là tấm ảnh gì vậy? Hệt như một tấm ảnh bản đồ kho báu hay một bùa chú bí ẩn, khiến Tuyết Toàn càng nhìn càng không hiểu nổi. Cô căng mắt nhìn, nhưng một không tài nào nhận ra tấm ảnh này chứa đựng thông tin gì. Tuyết Toàn vô thức đưa tay xê dịch tấm ảnh thì nhận ra nó chỉ được dán hở trên trang giấy trắng. Tại khe hở giữa tấm ảnh và trang giấy có một hàng chữ lít nhít là dòng chú thích về tấm ảnh, có lẽ người viết rất vội vàng lại thêm cây bút bị tắc mực khiến những con chữ vừa nhỏ vừa thấu vừa mờ. Tuyệt toàn nhìn mãi mới hiểu tấm ảnh chẳng phải bản đồ khó báo hay bùa chú gì cả mà chỉ là một nửa dấu vạch, chính là dấu vết thu được tại hiện trường gây án. Dấu dày còn in hẳn, dấu dày rất mờ. Hoa văn không rõ, nhưng nhìn kỹ, vẫn loáng toán nhận ra là bên giày phải, đó là một dấu giày rất đặc biệt. Bên trong hoa văn dưới đế giày, hình như xen lẫn những chấm đen nho nhỏ, trong hoa văn lại có hoa văn, còn trung quanh, dấu giày lại không có viện. Tuyết toàn quan sát hồi lâu, cứ có cảm giác quen quen, đột nhiên cô sực nhớ đến một nhã nhậu giày thể táo nổi tiếng, hoa văn dưới đế giày trông na ná thế này, vì Tuyết toàn từng mua cho Bình chiều một đôi như vậy. Tấm mảnh dấu dày khiến Thuyết Toàn càng thêm can đảm, càng thôi thúc cô, lục rãi cô xem tiếp. Cô không biết rằng, chỉ một khao khát mãnh nhiệt trong vài giây ngắn ngủi, cuộc đời cô đã đảo lộn hoàn toàn. Cô tự nhủ, thôi chỉ xem thêm một trang nữa thôi, sau đó đánh chết cũng không xem nữa. Cứ như ma xui quỷ khiến, Thuyết Toàn vẫn đưa đứng tim bên cửa, vừa thuyết phục chính mình, vừa nhắm mắt lại, xoay người, ngón tay lần tới trang tiếp theo, thoạt tiên. Là ngập ngừng, sau đó là dứt khoát mở sang tranh, giống như lúc này. Cô lại từ từ hé mắt từng một chút một để tấm ảnh lọt vào tầm nhìn, nhưng Toàn hoàn toàn không bình lặng như tấm ảnh trước đó. Tuy Toàn á lên một tiếng kinh hãi, tiếng kêu của cô vọng khắp văn phòng trống trải, đầu óc cô ù đặc trống rỗng, trước mặt cô là khuôn mặt sáng ngắt của người đã chết. Khảm trên đó là một đôi mắt to trống rỗng. Trung điện thoại trột gieo lên ẩm ý, thức tỉnh tuyết toàn, khiến cô biết được rằng mình còn sống. Hoa vẫn trên cửa sổ, chim vẫn hót ngoài kia, cả thế giới này vẫn còn tồn tại, thật là kỳ lạ. Tuyết toàn vẫn không khuyệu ngã, cô vẫn đứng chơi chơi ở đó, tay giữ tập hồ sơ vụ án, lúc này đã gặp lại, kẹp chắc trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô giữ thật chặt lấy tập hồ sơ, cứ như thể sợ tấm ảnh kia sẽ vọt ra ngoài nhìn chừng chừng vào cô với đôi mắt to trống rỗng. Tí Toàn đưa những ngón tay lạnh ngắt run lẩy bẩy bấm phím nghe từ trong điện thoại vọng ra giọng nói gấp gáp của Bình chiều. Em đã trả lại tập hồ sơ vụ án chưa? Trả rồi thì ra ngoài ngay nhé. Anh sẽ tới tổng cơ quan, đưa em về ngay bây giờ. Em ra đi, anh sẽ đón em về nhà. Tí Toàn đợi ra một hồi lâu mới hiểu được Bình Tiều nói gì. Giống như vừa thoát khỏi quỷ môn quan lại được nghe giọng thân thương của Bình Triều. Tuyết Toàn cảm thấy được tái sinh sau kiếp nạn. Cố gắng chân tinh lại đáp. Vâng, anh đợi em một lát, em xuống ngay. Tuyết Toàn mang trả lại tập hồ sơ, cũng rất thuận lợi. Cô Văn Thư đang ngồi bận rộn, cắt tỉa móng tay trong phòng. Tuyết Toàn... Để tập hồ sơ lên bàn chị ta là xong, trả lại tập hồ sơ rồi, Thế toàn lao vội ra ngoài như thể chạy trốn, khiến cô văn thư ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn theo, giống hệt như cặp mắt trong bức ảnh. Nhưng mới chạy được vài bước, chân tuyết toàn lại cứ nặng dần như bị ai kéo lại. Cô cảm tưởng như có một thứ, dù cô có chạy trốn nhanh đến mấy, cũng không tài nào thoát khỏi, kể từ giờ khác này, nó đã bám chặt lấy tâm hồn của cô. Đương nhiên thứ đó chính là khuôn mặt của đôi mắt của cô gái kia. Tuyết toàn bước ra khỏi cổng sở, công an như kẻ mất hồn, khuôn mặt cô, cái khuôn mặt của cô gái kia như cũng bay theo cô ra ngoài cổng, Tuyết toàn ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm trên khoảng không trống rỗng trước mắt. với ánh mắt trống rỗng, một lúc sau cô mới nhìn thấy chiếc Audi A3 màu lam sẫm của Bình Chiều. Bình Chiều mới mua chiếc xe này chưa được bao lâu anh nâng niu chiếc xe cũng hẹp như nâng niu Tiết toàn thực ra chiếc xe ấy đã đỗ ở đó nãy giờ nhưng tuyết toàn không nhìn thấy vì trước mặt cô mọi thứ đều trao đảo chỉ còn gương mặt sáng xịt và cặp mắt trống rỗng lơ lửng trước mắt tuyết toàn vội vã chạy lại lập cập mở cửa xe chui tọt vào trong hơi lạnh ập thẳng vào trong khiến cô dùng mình hơi mắt bình thường của điều hòa cứ như ngấm sâu vào tận xương tủy Cô đưa mắt nhìn sang bình chiều, lại dùng mình thêm cái nữa, vì sắc mặt của bình chiều còn lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ trong xe. Chiếc xe từ từ khởi động, bình chiều không lên tiếng, tuyết toàn cũng im lặng, cặp mắt đen lấy, ánh ngời. Qua bình chiều chăm chú nhìn đường, còn cặp mắt to trống rỗng của tuyết toàn chỉ dán vào bình chiều. Giây phút này, cho dù sắc mặt của bình chiều có lạnh lẽo đến mấy, tuyết toàn vẫn chỉ biết nhìn anh, thậm chí cô còn mong sắc mặt bình chiều cứ lạnh lùng nữa đi út đủ để lấn áp sắc mặt sám ngoét và cặp mắt to trống rộng vẫn đang lơ lửng trước mặt cô